Trong buổi đọc truyện hôm qua, chúng ta đã được theo dõi hôn lễ của Lorang và Kami Điều này gây một cú sốc trong tâm hồn Lea. Nàng lên cơn sốt dữ dội đến mức mắc chứng sởi nặng. Đám cưới với Cloder buộc phải hoãn lại. Trong khi Lea chống chọi với bệnh tật, thì vị hôn phu của nàng đột ngột chết do một quả lưu đạn nổ trong lúc tập trận. Mọi người giấu không cho Lea biết tin do sợ nàng quá yếu, không đủ sức chịu đựng. Nhưng rồi khi trông thấy kami mặc bộ đồ đen để tăng anh trai, Lia tưởng rằng có điều gì đó không lành xảy ra với lô răng và cơn kinh hoàng dâng lên. Khi biết rõ Cloder đã chết, dường như thoát khỏi một tảng đá đè nặng, Lia bình phục nhanh chóng. Nhân có công việc ở Paris, muốn giúp nàng khuây khỏa ông Pierre cho con gái đi theo. Tới đây, họ nghỉ ở nhà hai bà cô của mẹ Lea, Nhưng điều mà nàng quan tâm nhất lại là hy vọng được gặp lô răng, lúc này vừa được thuyên chuyển về cơ quan bộ chiến tranh đóng ở Paris. Ở Paris, Lêa nhanh chóng lấy lại tinh thần nhờ thức ăn ngon, phong cảnh đẹp và những điều mới lạ. Bối cảnh thủ đô nước Pháp sẽ tiếp tục mở ra những thay đổi như thế nào trong cuộc sống của Lêa. Mời các bạn theo dõi những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Chiếc xe đạp màu xanh Của nhà văn Regine Forger, Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương Cũng như Lea Camille thả mình cho niềm khoái cảm Xóa đi trong tâm trí nàng Nỗi phiền muộn Về cái chết của anh trai Và nỗi sợ hãi mất đi Người chồng thân yêu Trong cuộc chiến tranh kỳ cục này Một quả bóng chợt lăn vào giữa hai chân, kéo nàn ra khỏi cơn mơ màng. Xin lỗi bà. Cami mỉm cười với chú bé tóc nâu đang đứng trước mặt, nhặt bóng và đưa cho nó. Cảm ơn bà. Cami nhìn nó bước đi và thở dài, vẻ xúc động. Nóm nó dễ thương quá, Lê à. Chị nhìn xem. Màu tóc nó giống hệt màu tóc lô răng đấy Tôi chẳng thấy thế Nàng lạnh lùng đáp Tôi rất muốn có một đứa con như chú bé này đây Lúc này mà muốn có một đứa con Thì thật là kỳ cục đấy Phải điên hay là vô ý thức mới như vậy Giọng nói gây gắt Khiến Cami ngỡ mình đã xúc phạm bản vì gợi lên hạnh phúc làm mẹ trong lúc Lê A tội nghiệp vừa mất chồng. Chị tha lỗi cho tôi nhé, tôi thật ích kỷ. Chị có thể nghĩ tôi đã quên Cloder tội nghiệp trong lúc, trong lúc tôi thấy thiếu anh trai tôi biết chừng nào. Cami vừa nói vừa nức nở, hai tay ôm lấy mặt. Hai người phụ nữ chậm rãi đi qua và vẻ thương xót, nhìn người thiếu phụ mảnh dẻ nức nở trong bộ quần áo màu đen ánh mắt họ làm lê a đến điên cả tiết thôi cô đừng làm trò cho thiên hạ nữa cami cầm lấy mùi xoa của lê a tôi tôi xin lỗi tôi không có được lòng dũng cảm và niềm kiêu hãnh của chị lê a muốn nói đây đâu phải là chuyện dũng cảm hay kiêu hãnh nhưng đã kìm lại được Biến mình thành kẻ thù của vợ người mình yêu. Và ngay tối nay mình sẽ gặp lại. Thì liệu có ích lợi gì? kami đã mời nàng đến ăn tối cơ mà. Thôi, ta đi đi. Hay đi uống trà. Cô có biết quán trà nào gần đây không? Hay đấy. Nếu đến quán Rizzer thì rất gần thôi. Được, đến Rizzer. Hai người rời khỏi điện và đi về phía quảng trường Văn Đôm. Ông không thể ý tứ hơn được sao? Lea bỗng kêu to lên. Một người đàn ông vừa từ cung điện chạy ra, chắc hẳn đã hất ngã nàng nếu hai cánh tay lực lưỡng không giữ kịp. Xin bà thứ lỗi cho. Nhưng Lea đen mắt xinh đẹp đấy ư. Cô bạn thân, dù cô có ngụy trang chăng nữa, Tôi cũng nhận ra cô ngay. Tôi vẫn giữ một kỷ niệm không sao quên được về cô đấy. Nào, ông có bỏ tôi ra ngay không nào? Ông làm tôi đau đấy. Xin lỗi, tôi là một con vật. Hắn vừa mỉm cười vừa nói. Thì ra, Tavernier đã bỏ mũ ra và nghiêng mình chào Camille. Xin chào bà Đức Akila. Bà còn nhận ra tôi không? Chào ông Tavernier. Tôi không quên một ai có mặt hôm báo tin lễ đính hôn của chúng tôi đâu. Tôi được biết là từ nay ông nhà ta đã ở Paris. Nếu không quá tò mò, tôi có thể hỏi bà là bà để tang cho ai vậy? Tôi để tang cho anh trai tôi, thưa ông. Thưa bà, De Aquila, tôi thành thật chia buồn với bà đấy. Thế còn tôi? Ông không hỏi thăm gì tôi cả ư? Lê A hỏi, giận dữ. Cô à? Hắn đáp giọng vui đùa. Tôi cứ nghĩ là cô bận đồ đen vì làm duyên làm dáng đấy. Chắc hẳn là một chàng trai si tình nào bảo cô là màu đen hợp với cô và tôn thêm sắc da và màu tóc của cô chăng? Ồ, thưa ông, xin ông im đi. Camille thốt lên. Tại sao ông lại có thể nói như vậy? Clouder, anh trai tôi, là chồng chưa cưới của chị ấy. Giá như Léa quan sát kỹ hơn và bớt giận dỗi hơn, thì át hẳn nàng đã nhận thấy những biểu hiện khác nhau lần lượt xuất hiện trên khuôn mặt François Taveknier. Ngạc nhiên, thông cảm, ngờ vực và cuối cùng là hài hước. Thưa cô Đen Mắc, tôi xin quỳ gối xin lỗi cô. Tôi không được biết cô đã say mê và kết hôn với đợi Akira. Tôi xin cô nhận cho những lời chia buồn chân thành nhất. Cami vội lên tiếng ngay. Ông Tavek ông chớ giận chị ấy. Chị ấy bây giờ không còn biết mình nói gì đâu. Cái chết của anh trai tôi đã làm chị ấy sững sờ. Hai anh chị ấy vốn yêu nhau say đắm mà. Vâng, tôi tin chắc như vậy. Tavernier vừa đáp vừa liếc mắt về phía Lea. Thì ra, cái thằng cha thô lỗ vô giáo dục đều cáng này, không quên cảnh tượng ở Rosa Blanche dạo nọ. Và hắn táo tợn muốn làm nàng hiểu như vậy. Lea khoác tay Camille. Camille, tôi thấy mệt rồi. Chúng ta về thôi. Không, không về ngay đâu. Chúng ta đi uống trà đã. Rồi chị sẽ cảm thấy dễ chịu ngay. Chị thân yêu ạ. Bà Dracula nói phải đấy. Tôi xin giới thiệu quán trà ở Rizzer. Và bánh ngọt ở đó thì tuyệt vời. Tavec nghe nói, giọng kiểu cách, tương phản với vẻ mặt hắn tới mức, mặc dù giận dữ, Lea cũng suýt phải bật cười. Tuy vậy, nàng vẫn không kìm được một thoáng cười nụ khiến trong chốc lát bộ mặt cau có của nàng giãn ra. Thế là tốt, hắn kêu lên. Vì một nụ cười của cô, dù than ôi chỉ là thoáng qua, tôi cũng sẵn sàng chịu mọi nhục hình đấy. Bỗng, một người mặc đồng phục màu xám, mũ cát két cầm tay, Từ đầu buổi nói chuyện vẫn đứng cách một quãng xa, trước một chiếc xe hơi lớn màu đen, tiến dần lại. Thưa ông, tôi xin lỗi. Ông có thể muộn giờ đấy. Ngài Bộ trưởng đang chờ ông. Cảm ơn Jackman. Một ngài Bộ trưởng thì có thể làm gì chống lại một mỹ nhân chứ? Ông ấy cứ việc chờ. Nhưng, thưa quý bà, tôi xin tạm biệt. Bà de Aquila. Bà có cho phép tôi hôm sau đến chào bà không đấy? Rất vui lòng, thưa ông Tavek Nhiê. Vợ chồng chúng tôi sẽ rất sung sướng. Thưa cô Đen Mắc, tôi có hân hạnh vo gặp lại cô không? co Denmark, toi tôi thấy ít có cơ hội lắm. Tôi không ở Paris lâu và tôi rất bận thăm viếng bạn bè nữa. Vậy thì chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi thấy rất có tình cảm với cô đấy. Ta nghiê, chào lần cuối cùng và bước lên xe. Người lái xe đóng cửa lại, ngồi vào trước tay lái và từ từ cho xe lan bánh. Thế nào? Chúng ta đi uống trà chứ? Tôi tưởng chị muốn về nhà. Tôi đã thay đổi ý kiến rồi. Vậy thì tùy ý chị thôi, chị thân mến ạ. Trong căn buồng tuyệt vời ở đại lộ Raspay, những đồ gỗ rất đẹp kiểu Louis 14 xen lẫn với đồ đặc hiện đại tạo nên một vẻ sang trọng, trang nhã. Camille vừa cắm xong hoa vào lọ đặt chính giữa bàn. Mải mê với niềm vui yên tĩnh của nàng dâu mới trong niềm kêu hãnh làm chủ ngôi nhà của mình. Camille không nghe thấy tiếng lô răng bước vào. Anh hôn lên cổ nàng Phía trên cổ đăng ten màu đen của tấm áo dài bằng nhiễu, khiến nàng giật mình, khẽ kêu lên. Anh làm em sợ đấy. Nàng nói âu yếm và quay lại, tay cầm một bó hoa báo xuân màu hồng. Ngày hôm nay ở bên cạnh Lea, em thấy thế nào? Tốt thôi. Tội nghiệp, chị ấy vẫn còn bị sốc về cái chết của anh Cloder Chị ấy cứ hết buồn lại vui, lúc chán nản, lúc cứng cỏi, lúc dịu dàng, rồi lại thô bạo. Em chẳng biết làm thế nào cho chị ấy vui lòng cả. Cần phải đưa cô ấy đến những nơi tấp nập chứ. Có, em dẫn chị ấy đi uống trà ở Deezer, chúng em có gặp cả ta Không có gì là lạ cả, vì anh ta ở tại đấy mà. Anh ta tỏ ra rất dễ thương và thông cảm với em, nhưng lại rất kỳ cục đối với Lea. Kỳ cục thế nào? Có thể nói anh ta không ngừng tìm cách trêu chọc, làm chị ấy phát điên lên, và anh ta đã thành công. Anh có biết anh ta? Anh nói cho em biết anh ta là hạng người như thế nào? Laurent suy nghĩ một lát mới trả lời. Hơi khó nói đấy. Ở bộ, có người bảo hắn là tên khốn nạn, có thể làm mọi việc để kiếm tiền. Có người thì cho hắn là một trong những người phân tích tình hình giỏi nhất. Nhưng không một ai nghi ngờ lòng dũng cảm của Tavernier. Những vết thương ở Tây Ban Nha xác nhận điều đó. Cũng không ai nghi ngờ trí thông minh và sự hiểu biết của hắn. Người ta cũng bảo hắn có nhiều tình nhân và một vài người bạn trung thành. Cái bức chân dung ấy chẳng có sức thuyết phục và cũng chẳng có gì hứa hẹn cả đâu. Nhưng riêng anh, anh nghĩ như thế nào? Thật ra thì anh không có ý kiến gì cả. Anh thấy hắn vừa dễ thương lại vừa dễ ghét. Hắn và anh đồng ý về nhiều điểm, nhất là về cái sự yếu kém trong chỉ huy quân sự và về tính chất ngu ngốc của tình trạng đợi chờ khiến cho tinh thần binh sĩ rời rã anh tán thành cái cách phân tích khủng khiếp của hắn về cuộc chiến tranh nga phần lan mặc dù những lời lẽ vô liêm sỉ của hắn về hắn anh cảm thấy có điều khó nói hắn vừa chinh phục anh phút trước thì phút sau thôi hắn đã làm anh cảm thấy phẫn nộ có thể nói là hắn chẳng có chút ý thức đạo đức nào hoặc nếu không nữa thì hắn cố ý ngụy trang cái đó. Mà biết nói thêm gì với em đây? Hắn là một cá tính khá phức tạp, không thể phân tích được một vài lời đâu. Đây là lần đầu tiên em thấy anh bị một kẻ làm cho lạc đường đấy. Đúng, đấy là một loại trí tuệ mà anh không hiểu nổi. Ở hắn có một cái gì đó mà anh không nắm được đâu. Hắn và anh... Cùng có chung một nền giáo dục. Cùng được đào tạo từ một nhà trường. Một môi trường giống nhau. Cùng có chung một nền văn hóa. Những thị hiếu văn học và âm nhạc cũng giống nhau. Cùng nhau đi du lịch, nghiên cứu và suy ngẫm. Tất cả cái đó dẫn tới ở Anh, lòng độ lượng đối với loài người và ý muốn chiến đấu để bảo vệ tự do. Còn ở Hắn lại là sự sắt đá thờ ơ đối với tương lai thế giới. Em chỉ thấy anh ta không sắt đá, cũng không thở ơ đâu. Lô răng âu yếm nhìn cô vợ trẻ. Em tốt tới mức không thể hình dung được cái xấu ở bất cứ một ai. Có tiếng chuông ngân vang. Khách đã tới đấy, anh đi tiếp họ nhé để em xuống bếp xem mọi cái đã sẵn sàng cả chưa bữa ăn tối nay chán quá chừng léa nghĩ bụng trong đời mình chưa bao giờ nàng chán ngán đến vậy làm sao có thể chịu đựng quán ăn những câu chuyện gẫu của camille và hai bà cô de montplényet họ chỉ than vãn tình hình tiếp phẩm khó khăn của dân paris tình hình phòng thủ thụ động Và kẻ ăn người ở May mà kami chưa có con Nếu không thì còn phải nghe họ So sánh ưu điểm của sữa mẹ Với sữa bột Hoặc là những cách quấn tả cho trẻ sơ sinh Và ông bố của nàng Vốn không am hiểu gì những việc đó Cũng tham gia bản luận Còn răng thì chắc chắn Không thỏa mãn với cuộc hôn nhân Chắc hẳn anh béo lên Và bắt đầu rụng tóc Hàm răng anh chắc sẽ không còn trắng như trước và ánh mắt thì đang nguội lạnh. Với một người dễ làm người khác yếu xìu như cô vợ anh, tình hình ắt phải thế. Cho dù có cái hình ảnh tồi tệ ấy, Lê A vẫn không khỏi hồi hộp đến ngạt thở khi bước qua ngưỡng cửa của ngôi nhà. nhớ đẹp trai mảnh rẻ và dĩ nhiên trang nhã biết chừng nào ánh mắt long lanh của anh ngắm nhìn nàng với một vẻ ngợi khen không thể che giấu và khi anh ôm nàng sát vào lòng mình có phần quá lâu nàng nghĩ bụng thì miệng anh lướt trên mái tóc trên má nàng anh đã nói gì nói nàng là chị gái anh do đâu anh có ý nghĩ kỳ cục ấy Chị của anh Và anh lại còn nói thêm gì nữa cloder chắc hẳn mong muốn như vậy Anh biết gì về những ước mong của người chết chứ Còn nàng Nàng không có gì phải nói hay sao Ngôi nhà này cũng là của chị Anh còn nói thêm Thật dễ thương Nhưng anh đừng nhấn mạnh quá Nếu không, nàng có thể làm theo lời anh đấy. Điều duy nhất nàng mong muốn ở anh là môi anh hãy áp vào môi nàng. Nàng chỉ trả lời, cảm ơn, lô Và nàng đinh ninh sẽ vui mừng trong buổi gặp lại hôm nay. Thế mà, tất cả đều tiêu tan trong một nỗi chán ngán, khiến nàng trở nên bất công đối với người nàng yêu thương. Hai tuần trôi qua, trong khoảng thời gian đó, hầu như ngày nào Lê A cũng gặp lô nhưng khốn khổ, không bao giờ được gặp riêng một mình. Trong những khoảnh khắc ở bên cạnh anh, nàng phải chịu đựng sự có mặt của Cami và thái độ dễ thương của cô ta lại làm nàng cảm thấy mỗi ngày thêm khó chịu. Thẳng hoặc một đôi lúc sáng suốt và vui vẻ, nàng mới thừa nhận Cami ít khó chịu hơn, phần lớn phụ nữ khác vì cô ấy biết chuyện trò về mọi thứ mà không hề tỏ ra thông thái dởm và chịu vất vả nhiều để làm cho nàng vui. Cô ấy vốn rất khắt khe trong cách ứng xử nhưng chẳng đã đưa nàng tới dạp chiếu bóng đến nhà hát trong lúc cô ấy đang chịu tang đó sao? Lea còn thấy trong cái động tác của kami gỡ từ chiếc mũ đen cái băng tang và gặp lại một cách chậm rãi mang nhiều ý nghĩa hơn là những lời nói sầu muộn của cô. Cô đã làm như vậy để làm vui lòng Lea khi nàng bảo nàng không muốn đi ra ngoài với một người mang băng tang vì cái đó sẽ làm nàng chán nản, phát ốm lên được. Một buổi sáng, Pia Denmark bước vào phòng Lea. Cô con gái đang ăn sáng ngay trên giường. Ba chào con gái thân yêu Con có hài lòng với những ngày sống ở Paris này không? Ồ, có, thưa ba. Mặc dù con chưa được làm những cái thật thú vị ạ. Làm những cái thật thú vị là thế nào? Ngày nào con cũng đi dạo đến các viện bảo tàng, các cửa hiệu lớn, đi bơi thuyền trong rừng Bologna. Vậy con còn muốn gì hơn? Con muốn đi khiêu vũ ở quán rượu, ở nhà hát kịch. Con muốn vui chơi. Này, con có biết con đang nói gì không? Chồng chưa cưới của con mới chết chưa đầy bốn tháng, mà con chỉ nghĩ tới chuyện nhảy nhót thôi à? Con không có trái tim hay sao? Đâu phải lỗi tại con nếu anh ấy chết đi. lìa con vượt quá mọi giới hạn rồi đấy. Bà không bao giờ tin là con yêu thằng bé tội nghiệp ấy nhưng bây giờ thì con đã làm ba thất vọng hoàn toàn rồi. Giọng nói miệt thị của ông bố làm cho Lea đau đớn tựa một cái tát. Bỗng nhiên thấy mình khổ sở, bị hiểu nhầm và đồng thời bị bóc trần ra, nàng oà lên khóc nức nở. Pia Denmark có thể chịu đựng tất cả, chỉ trừ những giọt nước mắt của cô con gái được cưng chiều nhất. Con gái bé bỏng của ba không có gì đâu. Không có gì nghiêm trọng cả đâu. Ba hiểu. Ở tuổi con mà không được vui chơi thì quả là gây go thật. Thôi nào, chúng ta sẽ về nhà. Con sẽ được gặp mẹ con. Và chúng ta lại cùng nhau dạo chơi. Con không muốn về mông tiếc. Vì sao vậy? Khi con âu sầu ở Paris. Lea im lặng. Con yêu quý ạ, con trả lời ba đi nào. Nàng ngẩng lên nhìn bố với một khuôn mặt lã chả nước mắt. Vì biết rằng nhìn thấy vậy, ông bố sẽ chiều mình đủ điều ngay. Con muốn ghi tên ở Sokbon để theo lớp văn học. Nàng nói nhỏ nhẹ. Denmark ngạc nhiên nhìn con. Ý nghĩ thật kỳ quạc đấy. Vào những lúc khác thì ba không nói gì. Thế ra, con quên là đang có chiến tranh hay sao? Đâu phải đó là một ý nghĩ kỳ quạc hả ba? Cami và nhiều cô bạn đều đến Sóc bon. Còn chiến tranh thì chưa lan tới đây. Ba yêu quý ạ, con van ba, ba bằng lòng đi. Để ba còn phải nói chuyện với má con... Và hỏi xem hai bà cô có bằng lòng cho con ở trọ không đã. Pia Đen Mắc đáp và tìm cách đẩy lùi Lea đang ôm chặt lấy ông đến ngạt thở. Thế bà gọi điện thoại cho má đi. Con sẽ lo liệu với hai bà được. Lê A nói và nhảy ngay xuống giường. Và lại, nàng nói thêm, Cami bảo con tới ở nhà cô ấy nếu việc ăn ở tại đây gặp khó khăn ạ. Ba thấy là ba phải đối phó với cả một âm mưu đấy nhé Thế hôm nay con làm gì? Con chưa rõ. Con phải chờ kami gọi điện cho con đã. Thế còn ba, ba làm gì? Ba có một buổi hẹn gặp và một bữa ăn trưa để bàn công việc làm ăn. Ba đừng quên là hôm nay chúng ta sẽ ăn tối ở nhà anh Laurent đấy. Anh muốn giới thiệu mấy người bạn với cha con ta. Ba không quên đâu. Thôi, tạm biệt con. Tạm biệt ba. Và ba cũng đừng quên gọi điện cho má con nhé. Cánh cửa vừa đóng lại. Lea đã bắt đầu nhảy múa. Đinh ninh rằng ông bố sẽ chiều ngay theo ý mình. Hôm nay, nàng phải chuyển qua tấn công. Hôm qua... Nàng đã bảo Cami là nàng phải đi phố mua sắm một mình. Và nàng đã nói với hai bà cô là nàng đến ăn trưa ở nhà Cami. Được tự do, được có một ngày cho riêng mình thật thú vị. Trời lại đẹp, may mắn làm sao. Nàng sắp được mặc lần đầu tiên bộ đồng phục đẹp đẽ nàng đã mua lén ở cửa hiệu Sang Trọng ở ngoại ô xanh Honore. Với cả cây mũ, ví, giày... Và cả găng tay nữa. Mấy thứ đó, ngôn hết số tiền dành dụng bấy lâu nay. Vừa khe khe hát, nàng vừa bước vào phòng tắm. Khi nàng bước ra, mình choàng chiếc áo tắm rộng màu trắng sực nước mùi thơm. Albertine đi ngang qua hỏi nàng có làm đổ lọ nước hoa hay không. Gần 11 giờ rồi. Nếu muốn đến bộ chiến tranh lúc 12 giờ thì lễ A phải nhanh chóng lên. Nàng vội vã thay quần áo, nàng dùng mình khoan khoái khi đụng vào chiếc áo blue bằng lụa hồng làm nét mặt nàng rạng rỡ. Chiếc váy bằng nhiễu màu đen rất thích hợp, còn áo chẽn thì làm nổi bật thân hình mảnh mai của nàng. Trên mái tóc búi ngược, nàng đội chiếc mũ duyên dáng mà chỉ ở Paris mới có, một thứ mũ dơm hình thuôn màu đen. Được tô điểm kín đáo bằng mấy đoá hoa hồng và một lớp mạng thưa. Thêm giày khiêu vũ cao gót, đôi găng tay bằng thứ da mịn màng nhất và một màu khăn nhỏ cài ở túi trên, ăn ý với chiếc mũ. Thế là hoàn chỉnh bộ trang phục. Tuy có hơi nghiêm trang, nhưng vẫn không làm cho lea già đi, mặc dù nàng muốn tỏ ra là đàn bà hơn. Nàng ngắm nhìn mình lần cuối cùng, trước khi đi đối tất với toàn bộ dáng vẻ của mình. Bóng nàng trong tấm gương tủ lớn làm nàng thỏa mãn và nàng sung sướng nở một nụ cười tươi. Bây giờ thì phải làm sao để cho hai bà cô và bà hầu Estelle không nhìn thấy? Họ sẽ không khỏi ngạc nhiên nếu thấy một cô gái còn chịu tang người chồng chưa cưới mà ăn vận màu hồng và cắm hoa trên mũ trên hè của phố đại học khi cánh cửa ra vào đóng lại sau lưng léa thở ra khoan khoái nàng Nàng mình và bước về hướng đại lộ saint germain để tìm taxi trời lạnh giá ánh mặt trời chỉ để trêu ngươi mùa đông đã tới may sao chính phủ cho phép đốt lò sưởi đến ngày rằm tháng tư léa phải đi bộ tới tận saint germain des prêts để tìm taxi trước ánh mắt trầm trồ của đàn ông và vẻ ganh tị của không ít phụ nữ. Ở bến xe, những người lái đứng dựa vào thành xe sưởi nắng, miệng ngậm thuốc lá hoặc chân gõ nhịp cho ấm người lên. Lea bước lên chiếc xe đầu tiên. Một người đàn ông còn trẻ, đầu đội mũ các kết kẻ ô vuông, hết sức kỳ cục, ngồi vào tay lái. Các bạn vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết chiếc xe đạp màu xanh của nhà văn Regine de Faulger. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.